tào tháo thánh nhân gây tiện tác giả vương hiệu lỗi do diên vĩ, diễn đọc quyển chính chương 135. lại chinh phục giang đông thêm một lần uổng công lưu bị đã chết ân lương đắc thắng chuyện thiên hạ dường dư đã đơn giản hơn nhưng lẽ thường không lo xa tất lại phải lo gần chuyện lập người kế vị đang là vấn đề khiến tào tháo đau đầu nhất ngụy quốc không dễ gì Mới được lập lên Phải chọn người kế nhiệm sức chúng Để gánh vác xả tắt Mà theo ông quan sát cho đến giờ Chỉ có tàu thực tài đức vẹn toàn Biết tỷ cơ ứng biến Phù hợp là người kế tục sự nghiệp nhất thống thiên hạ Những chuyện đại sự liên quan đến hòa phúc của tử tôn Tuyệt đối không thể nghe người ngoài Dù có phải bãi miệng bột số đại thần Cũng phải đảm bảo cho tàu thực Lên ngôi thuận lợi Tàu tháo lòng già sắt đá Muốn mạnh tay áp chế quân thân nào ngờ chưa kịp hành động lại gặp phải chuyện bất ngờ làm sáu chồng kế hoạch tôn quyền bất ngờ đánh úp giang bắc tuy tào tháo hai lần chinh phạt phía nam đều không giành được thắng lợi nhưng tôn quyền cũng không được yên ổn trường giang cố nhiên là nơi hiểm yếu nhưng cũng vì vậy mà hạn chế sự phát triển của giang đông phía đông nam lại đối mặt với kẻ địch trung nguyên hùng mạnh nói chung khó chiếm được ưu thế nếu không chuẩn bị tiềm lực đối đầu lâu dài Thì khoảng cách thực lực giữa Tông Quyền và Tào Tháo ngày càng lớn Hơn nữa sau lần giảng hòa trước Tào Tháo đã bắt đầu thực hiện kế sách kích động phản loạn Để làm hao tổn nguyên khí của Tông Quyền Dự trương cây loạn, kích động vàng người Thủy tặc ở phàn Dương còn chưa diệt tận cốc Những việc này đều khiến cho tôn Quyền đau đầu nhức ốc Tông Quyền nhận thức rõ Việc vừa phải bảo vệ lãnh thổ vừa phải tiếp tục phát triển lực lượng Nên ngay từ đầu đã để mắt đến Kinh Châu Vì dấu sao đất Kinh Châu cũng được coi là cho Lưu Bị mượn, chân lỗ túc nhiều lần, đến đòi. Mà không được, tức nhất vẫn là chuyện Lưu Bị, giấy binh cướp thục. Tôn Quyền từng phái Chu Du, Tôn Du hai lần đến bàn việc đánh thục, nhưng đều bị Lưu Bị từ chối. Ông ta thậm chí còn thay rằng, các ngài mà lấy thục, ta sẽ vào núi ở ẩn, quyết không thất tính với thiên hạ. Kết quả là Lưu Bị công khai chiếm thục, nhưng Tôn Quyền vẫn không thể trở mặt cũng chẳng thể đâm sau lưng ông ta vì nếu lưu bị thất bại ở thục thì chẳng phải có lợi cho tào tháo sau tôn quyền chỉ có thể nhẫn nhịn quay ra dòng gói gian bắc hoài nam là trận địa tiến đầu của gian bắc từ lần bãi binh trước thái thú Lư giang là chu quan đã mở rộng khay khẩn ở hoảnh thanh không còn nghi ngờ gì nữa mục đích của việc này là tích trữ lương thảo chuẩn bị cho cuộc chinh phạt phía nam đại tướng đông ngô là lã mông kiến nghị với tôn quyền đất đai hoàn thành màu mỡ vì nhiêu nếu đợi đến mùa thu hoạch quân tàu tất sẽ được bổ sung nên xuất diệt trừ Chu Quang sau khi chuẩn bị chu đáo tháng năm năm kiến an thứ 19, chín Tôn Quyền đích thân thống lĩnh đội quân tập kích hoàn thành Chu Quang vốn binh ít tướng mộng nếu bị tập kích bất ngờ thì không cần đánh cũng tan đành tính đến chuyện cố thủ trong thành đợi quân cứu viện nhưng Tôn Quyền không chiều một cơ hội nào cho Chu Quang lập tức bổ nhiệm mảnh tướng Cam Ninh làm thành đốc, binh lính tinh nhuệ ở phía trước, đại quân giang ở phía sau. Chỉ nửa ngày đã phá xong Hoành thành, bắt sống được Chu Quang, cùng với hơn một vạn binh sĩ và dân chúng. Số lương thực vừa được hoảnh thành tích trữ, đã thuộc cả về Đông Ngô. Khi quân cứu viện của Trương Liêu, từ họp phì đến, Tông Quyền đã sớm áp giải tù binh và chiến lợi phẩm về Đông Ngô. Tin tức truyền đến Nghiệp Thành, Tào Tháo hết sức tức giận. Ông sớm đã dự cảm được rằng Tôn Quyền sẽ có hành động nhưng không ngờ lại đến sớm như thế. Mất thành mất lương chỉ là thứ yếu. Việc này há chẳng phải làm nhục nhảy khí đang lên của đại ngụy sao. Hơn nữa lù bị đã chết không còn trở ngại gì nữa. Tào Tháo cũng muốn báo thù trận này. Lại đang lúc đau đầu về chuyện lập người kế vị nên quyết định khởi binh chinh phạt Giang Đông. Ý này được đưa ra quân thân đều không đồng ý. Tôn Quyền dám làm chuyện này chắc chắn đâu có sự chuẩn bị vả lại giờ đang là thời điểm giao mùa giữa hạ sang thu nước sông dâng cao không thể đánh qua trường giang hơn nữa mưa ra rít. cũng bất lợi cho quân phương bắc tham quân phó cán dân thư can gián đạo lớn trị thiên hạ cần có đủ văn và giỏ. nếu dùng vỏ trước phải có y nếu dùng văn trước phải có đức uy đức bổ trợ cho nhau sau đó mới nên nghiệp vương trước kia thiên hạ đại loạn trên dưới mất trật tự Minh Công dùng vỏ để dẹp yên. Mười phần thì đã bình định được chín phần. Này chỉ còn có Thục Quốc và Đông Ngô, chưa quy hàng. Nhưng Đông Ngô có sông dài hiểm trở. Thục Quốc có núi cao gặp gênh. Điều rất khó dùng uy để chinh phục. Nên dùng đức để cảm hóa. Thần cho rằng, nên xếp áo giáp, cất bình đao, cho quân lính nghỉ gây, cất đất, phong hầu, luận công ban thưởng, từ đó trong ngoài ổn định. Người có công được khích lệ, ai cũng biết đến chế độ của ta. Tiếp đến, mở thêm trường học, giáo hóa dân chúng để họ hiểu về chính nghĩa. Uy vũ của minh quân chấn động bốn bể, nếu có thể tu sửa văn đức để bố trợ, thì khắp thiên hạ đều sẽ quy phục. Giờ cứ 10 vạn đại quân đóng bên bờ sông Trường Giang, nếu địch ẩn mình không đánh, thì quân ta cũng không thể hiện được sức mạnh mưu kế cũng không phát huy được tác dụng. Như vậy uy của ngài chẳng ít gì, mà địch cũng không phục, mong minh công suy xét kỹ kiện toàn y đích dùng đào chế địch tào tháo đọc xong rồi cười mấy lời cổ hủ này há có thể học theo sau các quan thi nhau can gián tào tháo thức giận nghiêm giọng nói ai còn can gián sẽ xử tội chết tháng bảy năm kiến an thứ mười chín với quyết tâm sắt đá tào tháo bắt đầu cuộc nam chinh lần thứ ba lần chinh phạt này tào tháo phái tổng cộng mười vạn quân thủy quân bộ thuộc trung quân dự châu thanh châu dương châu Cử thượng thư lệnh Tuân Du làm tham mưu, đảng khấu tiến quân Nhạc Tiến làm tiên phong, điều thái thú Nam Dương là Dương Tuấn, làm quân sư Nam Chinh. Lại lệnh cho Lâm Tri Hậu phụ trách lưu thủ, còn Tào Phi và Tào Chương theo quân xuất Chinh. Ngài phát binh, quân thần ở lại ra ngoài thành tiến quân, Tào thực là một bài phú cổ vũ nhạy khí của tướng lĩnh. Lên cốc thành đưa mắt nhìn chư, bốn bề liền trại vây quanh, cờ bay trong gió xuống sang chư thuyền khua mái chèo tái tê ngại thân hèn nhận chức sang chư vì trọng trách nên liều mạng hỏi cứ sau lòng lai buông chư bởi ta hành quân diễn chinh ai linh của nhà vua giúp chư quân ta nhất định thắng to phất cờ đỏ tiến phía đông chư vượt sông lớn khó chế ngự chiến thuyền xuôi theo dòng mát chư sông nước sẽ sang hai bên nguyên soái đứng trước thuyền lớn chư y danh vang khắp hương giả tào tháo ngửa mặt cười lớn khen tài văn chương của tào thực trước mặt quân thân ngày sau đó lại tuyên bố một chuyện khiến ai nghe cũng thấy sợ hãi thừa tướng ký thất lưu trinh bản tính không cuồng vô lễ mấy ngày trước phụ ngũ quan trung lăng tướng mở tiệc thế tử của ngũ quan tướng là trần thị ra thi lễ các quan ai cũng giữ lễ duy chỉ có lưu trinh dám cai can nhìn thẳng bình phẩm lung tung không giữ đạo làm tôi lập tức bắt lấy lưu trinh giao cho đại lý tự lượng tội Nhưng Tào Phi, không coi chuyện này là điều xí nhục. Chỉ thấy vừa giận vừa sợ. Giận là vì hôm đó có hiệu sự lưu triệu đến phủ chúc mừng. Chuyện này ác do hắn tố cáo. Đúng là kẻ tiểu nhân bị ỏi, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Sợ là vì không biết hà cớ gì mà Lưu Trinh bị quy tội. Phải chăng vì hắn theo hậu văn học cho Lâm Tri hậu? Lại giao thiệp thân thiết với Minh? Nếu đúng là như vậy, sau này ai còn dám đến phủ ngũ quan tướng nữa? Tào Phi muốn cứu Lưu Trinh. Nhưng sợ từ chúc họa vào thân Việc này là trái với lễ giáo Quần thần cũng không dám xin tha cho Lưu Trinh Lưu Trinh dù sao cũng là thuộc quan của tào Thực tào Thực cũng khá bất ngờ Thấy mọi người không ai can gián Đành mở miệng xin phụ thân khai ân Nhưng tào Tháo chỉ cười Chứ không chấp thuận Còn dặn do con năm nay đã 30 tuổi Khi xưa ta làm đống khâu lệnh cũng bằng tuổi ấy Nhiều việc ta làm năm đó đến nay Vẫn còn thấy hối hận Còn phải siêng năng giải quyết chính vụ để tâm chú ý nhiều hơn. Những lời này rõ ràng là công khai khích lệ người kế vị. Thực khiến người khác phải si tư không dứt. Mặc dù thơ tàu thực làm mang hàm ý may mắn, thuận lợi, nhưng nỗi lo lắng của quân thân về mùa mưa đã thành sự thật. Đại quân qua được Hoàng Hà thì gặp phải mưa bão. Binh mã lương thảo quá nhiều, vất vả hơn nửa tháng vẫn chưa ra khỏi diện châu. Tình hình của các bộ quân thanh châu còn đáng lo hơn. Giữa đường bọn họ gặp lũ bất ngờ, làm chậm ngày hợp binh, trung quân của Tào Tháo đành tạm đóng tại quận Thái Sơn. Thái thú Thái Sơn là Lã Kiên cùng với thứ sử Diệm Châu là Tư Mã Lãng vừa mới nhận chức không dám chậm trễ, vội đến huyện Phụng Cao phục dịch. Hồi Cao Tổ mở rộng bờ cõi, quận Thái Sơn vẫn chưa có huyện Phụng Cao, nhưng vì Hiếu Phụ Đế lên núi Thái Sơn làm lễ phong thiện, nên đã cắt đất bắc huyện và danh huyện để lập lên huyện này. Cách thành bốn dặm về phía tây là Minh Đường do Hiếu Phụ Đế xây dựng. Lã Kiên, Tư Mã Lãng, có trách nhiệm tiếp giá với danh nghĩa chủ đất, sắp xếp xe lộng che mưa, tháp tùng Tào Tháo đi dạo. Trong các vị hoàng đế nhà Hán, chỉ có Hiếu vụ đế từng làm lễ phong thiện, Minh Đường đã được dựng hơn 300 năm, lại bị chiến tranh loạn lạc, tàn phá. Nhiều năm chưa tu sửa, nay đổ nát hoang tàn, nhưng quy mô ngày xưa vẫn còn, Tào Tháo sờ lên cầu trụ đã tróc sân, than thở. Lễ phong thiện được tổ chức để báo cáo thắng lợi với trời đất thể hiện vinh quang của bậc đế vương chí cao. Ngay cả khi đất nước làm thăng, mùa màng thất bát thì cũng không thể màu phạm thánh thân. Tào Tháo năm nay đã 60 tuổi, Ngụy Quốc mới lập. Dù lúc còn sống ông có thể thống nhất thiên hạ, đưa nhà Ngụy lên thay nhà Hán, thì cũng không kịp xây dựng một thời đại hưng thịnh. Nên chuyện làm lễ phong thiện càng không dám nghĩ đến. Giấc mộng trong lòng Tào Tháo cũng theo đó mà hầu vời một nửa. Đế vương tự ngàn xưa không chỉ cần hùng tâm, trang trí, mà còn phải phụ thuộc vào sốt mệnh. Sinh ra trong thời loạn, hát có thể mong ước gì nhiều, cơ nghiệp vĩ đại này chỉ có thể truyền lại cho đời sau. Nghĩ đến đây Tào Tháo gượng cười, chưa nói đến cơ nghiệp vĩ đại, ngay cả việc truyền ngôi cho ai, cũng còn chưa định xong. Chuyến đi này càng khiến cho Tào Tháo thêm phiền não. Trên đường về, ông không nói câu nào. Chỉ nghĩ đến những trắc trở trong việc lập người kế vị. Nghĩ đến cái sách xóa ngôi và chiến lược trước mắt. Tư mã lãng, biết được tâm tư của Tào Tháo Cô Yến nói mấy câu dễ nghe. Đệ của tại Hạ là Trọng Đạt, đang làm nghị lan trong triều. Thường viết thư nói Chúa Công và Ngũ Quang Tướng, đối đại rất tốt với đệ ấy. Họ tư mã nhà tại Hạ không biết tích bao nhiêu đức mà được ngài đối xử tốt như vậy. tại Hạ thường gửi thư phúc đáp khuyên bảo đệ ấy, phải trung thành báo đáp Chúa Công. Tư mã lãng lập quan bên ngoài, không nắm được tình hình ở nghiệp thanh. Câu nói vừa rồi lại nhắc đến bốn chữ và Ngũ Quang Tướng quả là đã vẽ rắn thêm chân may mà tào tháo không để tâm chị miên cường nói tam đệ người. năm nay 30 tuổi đúng không đúng lúc ta đang cần người hãy để hắn đến nghiệp thành ý tốt này của tào tháo khiến tư mã lăng giật nảy mình nhị đệ tư mã ý của hắn là người thận trọng dày dặn kinh nghiệm thông hiểu đạo sĩ đâu còn tam đệ tư mã phu thì trái ngược hoàn toàn 30 tuổi đầu mà vẫn chưa làm quan chỉ đóng cửa ở nhà đọc sách nếu đến nghiệp thành Với bản tính, ngày thẳng ấy, chắc chắn sẽ rứt họa cho toàn gia. Tư mã lãng đang suy nghĩ xem nên thói tác thế nào. Bỗng thấy Lã Kiền chỉ tay về phía trước nói. Thưa chú Công, sắp đến đại danh rồi. Chú Công muốn vào xem hay là về thành? Về thành. Kỳ thực trong lòng tào Tháo hiểu rõ. mười dặm mấy ngày nay, đường xá lầy lội, binh sĩ không muốn đánh xuống tiết Nam. Nếu gặp bọn họ bây giờ, ông sẽ lại thấy thương xót. Nhưng ông đã quyết định dù chết cũng phải tái chiến Giang Đông, nên không muốn phí lời. Những ngày này để giao danh trại cho tướng lĩnh Còn mình dẫn theo các quan lại Trong thân chuyển đến quận phụ của Lã Kiên Chỉ đợi mưa ngớt là lập tức nhổ trại khởi binh Mưa dầm liên miên Binh sĩ rất vất vả Lã Kiên cũng có ý can ngăn cuộc nam chinh lần này Nhưng chị giam nơi phía đầu Còn với sao để Tào Tháo tự hiểu Tào Tháo không thèm để tâm Chỉ chăm chú nhìn mưa rơi rã rít ở bên ngoài Lã Kiên muốn nói hết ý vừa rồi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lại thôi Lã Kiền vốn là nguyên lão trong tàu danh. Khi Tào Tháo ở Duyện Châu đã hết lòng phục vụ, lập bao nhiêu công trạng, ngay cả lệnh ai can gián sẽ bị sự tòi chết cũng không làm gì được ông. Nhưng Lã Kiền lại có một vướng mắt trong lòng. Từ khi kiến đô ở huyện Hứa đến nay, những tướng lĩnh khác đánh đông dập tay, công lau hiển hách, Duy chỉ có mình ông chuyển nhiệm làm quan địa phương, hơn nữa đã 20 năm không được rời khỏi đất Duyện từ Tào Tháo đánh trận Hà Bắc, xích bích đều không cho ông tham gia, Đến khi lập Tân phủ Dựng công quốc cũng không được thăng quan Lã Kiền cho rằng chắc chắn có nguyên nhân Liệu có phải Tào Tháo nghi kỵ ông Là cường hào diện Châu Nên không muốn trọng dụng Cũng không đúng Vì nếu như vậy Tào Tháo không thể giữ ông Ở lại diện Châu Sau khi Lý Điển chủ động giải tán bộ khúc riêng Lã Kiền cũng noi theo Đáng lẽ cũng được tín nhiệm mới phải Có điều dù không cho Lã Kiền tòng quân Nhưng Tào Tháo vẫn biểu tấu làm đình hầu Cử làm mậu tài Lại còn cho giữ chức kỳ đô ý Tuy không thể sánh với vụ Cấm, Trương Lưu Nắm Phù Tiết trong tay Nhưng cũng không thua kém Lý Điển, Từ Hoảng Nhưng tại sao Tào Tháo lại sắp xếp cho ông ở Thái sơn Mà không để cho ông đi chinh chiến Lã kiện suy nghĩ bao lâu mà vẫn không hiểu Thế nên có nhiều việc không dám nói thẳng ra Ba người, mỗi người một suy nghĩ Không lâu sau xe ngựa vào thành vùng Cao Chưa đến cửa quận Phủ đã nhìn thấy Lư Hồng Triệu Đạt Đang đứng ở ngoài đường, ước như chuột lột Quận Phủ không giống với Mạc Phủ Nếu so ra thì quy mô nhỏ hơn nhiều. Mặc dù Tào Tháo đã dẫn bọn Tân Du vào ở trong phủ, nhưng không thể đuổi thuộc hạ của Lã Kiền đi. Một là đông người sẽ dễ gây họa. Hai là nơi người công ở phải tăng cường bảo vệ, cho nên nếu không được phép thì không thể bước vào trong. Thật ra mọi người đều biết Lưu Triệu là người của Mạc Phủ. Có vào trong để tránh mưa cũng là bình thường. Nhưng do bọn chúng thường làm chuyện tàn ác, nay hành quân bên ngoài giám sát các tướng sĩ không theo phép tắc lại càng đắc tội với nhiều người vậy binh nhân cơ hội này báo thù ngụy công không có ở đây lã quận tướng cũng vậy không được phép thì không thể vào đây là quy định định làm lỡ việc à cho các ông vào chúng tôi sẽ lỡ hết việc sau này các ông lại cáo tội chúng tôi lơ là chức trách chúng tôi nói một là một hai là hai khiến lương triệu chẳng còn cách nào khác vào thành không được mà về trại chỉ sợ hỏng việc chỉ còn cách đợi mưa đứng đợi ở cửa Khẩu nổi huyện thành phùng cao, thông suốt với đường lớn, dài tận hai dặm. Ngay cả máy hiên cũng không có. Muốn đứng dưới cửa cổng trước mưa lại bị binh sĩ đuổi sang ngoài. Đúng là tự chuốc họa vào thân. Lúc này vừa trông thấy xe ngựa. Lưu Triệu đang ấm ức, vội vã chạy lại nhiều tào tháo. Nhưng phu xe cũng biết họ là hạng người gì, bèn quốc roi Đứng cọn vào, cái tài bẩn thiêu kia mà cũng dám chạm vào chúa công. Lưu Hồng bị roi quất kêu ai oái. Tào Tháo được Tư Mã Lãng và Lã Kiên đỡ xuống xe. Các người có chuyện gì cần bấm tấu. Cơn giận trong lòng Lư Hồng có cơ hội được trút ra. Khai bấm chúa công. Mấy tin lính ngoài thành thật không ra sao. Nhưng lúc ngài không có ở đây để gây chuyện ầm ĩ Cần phải chỉnh đốn. Triệu Đạt thì cẩn thận. Lôi ra một quyển giấy đã bị ướt mưa. Thấm đến nhòe cả mực. Vậy mà hắn vẫn đọc được. Đêm qua, có một tên quân hậu họ tôn dưới tướng phấn uy tướng quân đang triển nói các ngươi đều mong tạnh mưa còn ta lại mong mưa cả tháng có như vậy chúa công mới thu binh sáng nay phu xe của trung hộ quân hàng hậu nói chúa công nhiều lần nam chinh mà chẳng thắng lần nào còn cố chấp tiếp tục gì nữa còn có cận vệ của bình nam tướng quân câm miệng tào tháo quát mắng mấy chuyện vùng vặt đó cũng phải bẩm tấu với ta sau lương hồng sợ quá vân vân dạ dạ ngài giải đúng lắm ạ tiểu nhân sẽ tìm pháp tao diện lập tức đem những kẻ này đi xử lý khống kiếp tào tháo tức giận các người muốn ép binh sĩ tạo phản sau tiểu nhân không dám lưu triệu ly nhí đáp đúng là uổng công vô ích đã ước như chuột lột lại còn bị ăn mắng kỳ thực khi nghe những lời này tào tháo cũng rất tức giận nhưng không thể trách phạt tướng sĩ bèn đáng cơn giận về danh nói với các tướng quản giáo binh sĩ không được ăn nói lung tung ai đã trót nói rồi thì cho qua Nhưng nếu sau này còn có kẻ dám làm dao động lòng quân, sẽ bị nghiêm trị. Mặc dù Tào Tháo nói như vậy nhưng chắc chắn sẽ không nghiêm trị quân sĩ mà chỉ có ý răng đe. Rõ, hai tên ưng khuyển cúi đầu đáp, định quay người bước đi. Khoan đã, Tào Tháo gọi Triều Đạt lại, người đến tìm ông Tào lệnh sử từ Mạc. ta muốn phong Tư Mã Phu làm quan bảo ông ta thảo lệnh. Tư Mã Lãng không ngờ Tào Tháo nói là làm, cũng không dám từ chối. Thật ra, do ông ta không nhìn ra được tâm tư của Tào Tháo Khi xưa phụ thân ông ta là Tư Má Phong thở ơ với Tào Tháo Không cho Tào Tháo làm lạc dương lệnh Chuyện này thiên hạ đều biết Nay Tào Tháo trọng dụng người nhà họ Tư Mã Chẳng phải là muốn thể hiện Mình độ lượng Không so đo với những hiểm khích trước đây sau Dù sao thì vẫn còn chiếc quan bỏ không Nên đem ra bôi chuột lòng người Hai tiếng của châu quận Tháp tùng Tào Tháo vào phủ Thay y phục sạch sẽ rồi định đi thăm Tương Du Đang ốm Nhưng chưa ra khỏi cửa thì độ liêu tướng quân, tiên vương phụ, xin cập. Khởi bẩm thư tướng, tàn bá tôn quang, ngô đôn của Thanh Châu dẫn theo 6.000 binh mã đã tiến vào địa phận quận, sáng sớm mai sẽ đến nơi. Nhưng nước sông dâng cao, xe quân du bị hỏng nặng, sợ rằng thủy quân phải đợi 2-3 ngày nữa. Tiên du phụ thừa lệnh đốc thúc quân. Thanh Từ vừa từ huyện lân cận quay về. Được rồi, ông trời không thuận cho, Tàu Tháo cũng đành chịu. Tiên du phụ báo cáo xong nhưng vẫn chưa đi. Nghe nói không chỉ có phương Bắc mưa dầm mà phương Nam còn mưa lớn hơn. Lý Điện đang tập trung binh sĩ gia cố lại tương thanh ở Hợp phi. Các binh sĩ trong danh bị bệnh không ít. cưng Thượng Thư chẳng phải cũng đâu bệnh rồi sao? Chỉ mong đừng bùng phát bệnh dịch. Tào Tháo vừa tức vừa buồn cười. Chớ dùng mấy lời này để dẫn dụ ta. Ý ta đã quyết. Quốc sự đã được giải quyết xong. Không còn phải đề phòng hậu họa. Lần năm chính này không thắng không về. Kể cả có phải mất cả năm, ta cũng chấp nhận. Tiên Du Phụ là giỏ quan, tâm tư của ông ta làm sao qua mắt được Tào Tháo. Nghe câu vừa rồi bỗng thấy nản lông, đang định nói, thì nhìn thấy Triệu Đạt la hét ẩm ỉ. Chạy vào khách đường. Chú Công, chú Công, tên từ mặt đó thật quá đáng. Nhất định, phải xử thật nặng. Triệu Đạt vuốt nước mưa trên mặt. Vừa rồi tiểu nhân phụng mệnh chú Công đi tìm từ mạc Nào ngờ hắn đang uống rượu với mấy vị công trong phủ Uống rượu trong lúc sức chinh là trái với quân lệnh. Tiểu nhân nói Chú không có việc giao cho ngươi Nhưng hắn không thèm để ý Thần gọi mấy lần Hắn cũng chỉ nhìn thần cười ngay dại Thần lo quá Mới hỏi có phải hắn bị điên không Thì hắn nói ta không trúng bệnh Ta sai thánh nhân Lẽ nào lại nhẹ tay với tên điên cuồng này Sai thánh nhân sau, Thật to gan Tào tháo đang tức giận sẵn mau trói hắn lại cho ta Tiên du phụ và từ mạc đều là nhân sĩ ưu yến khi chưa đầu quân cho tào tháo đã quen biết nhau hát có thể thấy chết không cứu vội khuyên chuyện này cũng không có gì to tát những người uống rượu trên đời đều ví rượu trắng là thánh nhân rượu đục là hiền nhân từ cánh sơn xưa nay là người thận trọng hôm nay chắc quá chán, chú công hà tất phải tính toán với con sâu rượu đó lã kiền cũng quen biết với từ mạc liền họa theo chú công còn nhớ chăng từ cánh sơn lần đầu ra làm quan để giữ chức phụng cao huyền lệnh mấy vị công tàu trong phủ của tại hạ có quen biết với từ mạc cũng chính bởi ông ta là một vị quan tốt lại lâu rồi huynh đệ không gặp nhau nên mới cùng ông ta uống rượu hơn nữa cũng không phải tụ tập ở trong danh mong chúa công tha cho Tào tháo phất tay áo nếu không nể mặt hai người nhất định ta sẽ trị hắn một trận thôi tha cho hắn tình nghĩa giữa đám quan văn không có gì đáng nói nhưng chẳng lẽ lại không nể mặt hai viên đại tướng Tào Tháo có thể tung hoành thiên hạ, đều là nhờ đám phỏ nhân này. 30 năm nay số quan văn, hận ông nhiều điếm không xuể, còn võ tướng thì chẳng có ai một lời ấn trách ông. Trọng cơm đau hơn ngồi bút, xét cho cùng cũng là một cách cai trị. Đa tà chúa không? Tiên du phụ cười nói, đợi hắn tỉnh rượu mặt tướng sẽ bảo hắn đến nhận tội. Nhưng trong lòng buồn bực, ông ta vốn muốn đến khuyên Tào Tháo bãi binh, nay lại phải xin giúp người khác, nên không còn cách nào mở miệng tiên du phụ không dám khuyên tiếp nhưng lại có kẻ dám làm vừa lúc đó có bốn xây nhà đòi mưa từ danh trại đến cầu kiến dẫn đầu là một người khoảng trên dưới 40 tuổi dáng người béo lùn râu ria xồm xoan hai mắt sáng rực tay cầm thư tính dáng đi đỉnh đạt có vẻ là một kẻ can trường tào tháo đương nhiên biết người này đó là hành quân chủ bà giả quy giả lương đạo theo sau là các chủ bà của ba quân tiền hậu trung bốn người dự quỷ ở khách đường vừa dân thư đừng nói là Tào Tháo mà ngay cả Tiên Du phụ cũng đoán được tám chín phân quả là bạo gan đúng lúc Chu Công đang tức giận còn cố tình tìm đến chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao ông ta định ngăn lại nhưng cũng chẳng có cách nào cơn phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm nhưng Tào Tháo vẫn cười nhạt hỏi cho ra lẽ muốn tàu chuyện gì thưa Chu Công thời tiết bất lợi binh sĩ oán trách khẩn cầu Chu Công bảy binh không biết giả quỳ vô tình hay cố ý mà giọng nói rất vang. đây là bản tấu thư, xin chúa. ai viết? xin chúa không xem. giả quỳ vẫn cố nói hết câu. tào tháo chọc lấy, ai viết thư can gián này? giả quỳ cắn chặt răng. chính là tại hạ. tào tháo không thèm xem, tức giận ném xuống đất. người đâu? hứa chữ và đoàn chiêu dẫn thầy vệ đang ở dưới thiềm. nghe thấy tiếng gọi lập tức xông lên. đem nhốt giả quỳ vào ngục, sáng mai xử tội trước ba quân. Lã kiền tư mã lãng Thác có thể con tay Giờ tay định ngăn lại Nhưng tào tháo nói Một là một Hai là hai Ta đã có lệnh Ai can gián sẽ bị xử tội chết Lẽ nào lệnh ta nói Đều không coi ra gì Ta đã tha cho từ mạc Nếu các ngươi còn xen vào Chứ trách ta không nể tin Giả quỳ mặc dù Bị hai binh sĩ giữ chặt Nhưng vẫn lớn tiếng kêu gào Chủ hầu đầu Thần định nọt Chủ anh Minh Thần thẳng thắng Thương trụ vương Không nghe can gián Nên gặp nạn Ôm một giả Ngụy Văn Hầu nghe theo can gián mà binh mạnh nước giàu, tại hạ có thể chết, nhưng xin chúa công nghĩ cho phúc họa của ba quân lập tức thu, lôi hắn đi. Tào Tháo liên tục phẩy tay, lại quay sang hỏi ba vị chúa bà còn lại, các ngươi nghĩ thế nào? Ba người sợ xanh mặt, giả quỳ không phải tâm thương. Năm xưa đánh bại Cao Cán, liên tiếp lập công, sau được giữ chức thái thú Hoành Đông. Khi Tào Tháo đánh xuống Quan Trung ở phía tây đã luôn miệng khen ngợi nếu như các quan hưởng lương hay nghìn thành trong thiên hạ đều được như giả quỳ ta cần gì phải lo lắng khi xưa chính tào tháo tự coi giả quỳ là tấm gương mẫu mực giờ lại muốn giết là giết chúng ta tốt nhất chớ học theo giả quỳ nữa ba vị chủ bà run rẩy sợ sệt chúng tại hạ không dám cúc tào tháo hai mài nhíu chặt triệu đạt mau đến danh trại truyền quân lệnh bất luận là người của mạc phủ hay bộ tướng trong quân ai dám can giám lập tức hành hình rõ cái ngày nay Triệu Đạt chịu bực tức, cuối cùng cũng được giao nhiệm vụ rất đắc ý. Lã Kiên, Tư Mã Lãng, Tiên Du Phụ quay ra nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Trên đường áp giải giả quỳ xuống nhà lao, sau khi đi đến sân, đoàn chiêu lệnh cho binh lính nới tay. Giả đại nhân, ngài đúng là có ý tốt, nhưng bị trên lệnh xuống, tài hạ cũng không có cách nào, ngài đừng trách tài hạ. đoàn chiêu làm việc lâu năm nên rất giảo hạt giả quỳ cười gượng, không cần nói vậy. Quan văn chết vì can gián Quan võ chết vì chiến trận Điều có lý cả Tại Hà nghĩ cũng không đến mức ấy Ngài là người kết giao rộng rãi hẳn lát nữa sẽ có người nói đỡ Câu này đã nhắc nhở giả quy Nhờ tướng quân giúp cho một việc Nếu có người muốn xin cho ta Thì hãy ngăn lại Hôm nay thần sắc của chúa công không tốt Nếu cầu xin tất sẽ bị liên lụy Đòn chiêu thở dài Ngài đúng là người tốt mà Nhưng chú công đã có lệnh Ngày chịu khó vào nhà lao, chịu khổ vậy. Chứ làm mất thời gian nữa, đi thôi. Không cần lính áp giải. Giá Quỳ tự bước đi. Nơi đây không phải hứa đâu, nghiệp thanh. Không có đại lao nên chỉ có thể nhốt vào phòng giam của quận phủ. Giá Quỳ vừa bước vào, cai ngục đã sợ đến rung cầm cập. Đây là nơi chỉ giam giữ mấy tên tiểu nhân, làm chuyện săn bậy. Thỉnh thoảng mới có kẻ giết người phóng hỏa. Hôm nay lại đưa đến chú bà của mặt phủ, lên tên dưới chức thái thú. Cái phòng giam bé tiết này hắn có thể giam nổi đại quan, cây ngục không biết nói gì cho phải. Ngay cả tên lính cũng liên mồng gọi họ là đại nhân. Đoàn chiêu thấy tên cây ngục này thì cũng không cần phải dặn do, đối đại cẩn thận. Sợ tào tháo sinh nghi, vội quay về phục mệnh. Cây ngục không dám để giả quỳ ở phòng giam, nhất quyết đưa đến phòng mình, còn mình thì đến ở phòng giam. Giả quỳ vội ngăn lại. Vị huynh đệ, ta với người không thù không án, hà cứ gì muốn đẩy ta vào chỗ chết? Không dám, tại hạ không dám. Cai ngục nói còn không được lưu loát. Nghe lời ta, mau đeo công vào cho ta, càng nặng càng tốt. Phòng giam nào bẩn nhất thì đưa ta đến. Cai ngục cũng không biết ông ta nói thật hay đùa, cung kính nói. Ngài đừng trách tội, phòng này là tốt nhất ở đây. Ngài phạm tội gì, chúng tiểu nhân không dám hỏi. Chỉ cần ngài ở đây, chúng tiểu nhân sẽ hầu ngài như hầu cha mẹ, xin ngài ở tạm chạy. Người tốt với ta chính là hại ta. Giả quỳ cầm lấy tay cai ngục, ngụy công tính vốn đa nghi. Gần đây lại hay đổi giận, muốn xử ta để nguôi giận. Nhưng ngài biết ta là quan lớn, sợ các ngươi không dám trói ta, nên nhất định sẽ phái người đến giám sát. Nếu biết ta chịu khổ, cưng giận của ngài sẽ nguôi. Ta còn đường sống. Còn nếu thấy ta an nhàn vô sự, vậy coi như ta đi đời rồi. Sao ạ? Cây ngục nghe xong không hiểu. Giả quỳ hết kiên nhẫn. túm lấy cổ áo hắn, dọa rằng, ngươi không đeo công cho ta là hãy chết ta. Không chỉ ta chết, mà ngươi cũng đừng mong sống. Dạ câu này thì hắn hiểu cai ngục vẫy tay gọi đám lính canh họ nhanh chóng cỡ mũ bảo tháo búi tóc ra dùng gông của tử tu đeo cho giả quỳ nào dây nào cùng trói ba bốn vòng. cả người và xích nặng hơn trăm cân bước đi không nổi ba người phải khiêng giả quỳ phòng ngục phòng giam này vừa tối vừa bẩn toàn mùi nước tiểu hơi thúi cửa đóng then cài cai ngục dẫn theo lính canh quỳ sụp xuống xin đừng trách chúng tiểu nhân là do chủ ý của ngài mau đứng lên đứng lên Mọi người ngồi đi Giả quỳ thẳng thắn nói Ta lành dữ chưa rõ Nhưng mạng của các ngươi Coi như đã được bảo toàn. Nói ra cũng thật linh Cửa ngục vừa đóng Một lúc sau đã thấy triều đạt tới Hắn khệnh khạng bước đến trước phòng của Giả Huy Nhìn thấy bầu dạng của ông ta Hắn rất sừng sốt Thấy phòng tối đen hôi thúi chi bịt mũi đứng một lúc Nổi cáo với lính ngục một trận rồi bỏ đi Ở đời có ai không ham sống Giả quỳ mặc dù cả gan can dán Nhưng cũng không muốn vì việc này mà mất mạng mặc dù thấy triệu đạt để đi xa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an toàn thân cùm xích cũng không nằm được ngồi tựa vào tương không nói năng gì cai ngục đưa cơm cũng chẳng muốn ăn ông cứ ngồi như vậy cho đến lúc thấp đen nhưng vẫn thấy xung quanh mù tịch toàn thân đau nhức muốn ngủ mà không ngủ được càng lúc càng vô vọng đột nhiên nghe thấy tiếng chân gấp cáp Đoàn chiều lại đến ngụy công có lệnh chủ bà giả quỳ tuy đã can gián nhưng không có ý xấu phục hồi chức vụ lập tức thả ra đòn chiêu đọc xong giáo lệnh tươi cười nói giả đại nhân chúc mừng ngài cai ngục cũng nói đùa trong ngục mà nói chúc mừng là đại kỵ ngài xin chớ nhắc tính nữa nói xong mở ngục gọi người tháo gông cùm cho giả quy gông đã được tháo ra nhưng phát cả trăm cân suốt cả ngày giả quỳ đứng ngồi không xong vừa bước đi đã ngã dúi xuống đòn chiêu mỉm cười đỡ lấy cẩn thận cẩn thận chứ vất vả lắm mới giải quyết được cho ngài ngài chứ gây rắc rối cho tài hạ chúa công vẫn thương ngài Chẳng cần ai khuyên, tự ngồi một chỗ tư lự Rồi cũng nghĩ thông Đồng ý thu quân phải không Giả quỳ chỉ quan tâm đến việc này Tha mạng cho ngài là tốt lắm rồi Còn chuyện bái binh là không thể Giả quỳ mím môi đáp Thiền tướng quân dắt giả đi trước Báo với chúa công ta sẽ tới tà tội Và vẫn sẽ trình thư can gián Ngài đúng là cứng đầu. đoàn chi vô cùng cảm phục Đừng đi nữa, theo tại hạ nghỉ. Ngài cứ nghỉ ngơi ở đây một đêm Đợi trời sáng hãy về danh Chúa Công cũng đã có tuổi, tính khí khó đón, lại có tên tiểu nhân triều đạt, kỳ khó. Tự nhiên mất mạng mà chẳng được tích sự gì. Ngài cứ suy nghĩ đi, nói xong quầy quả bước đi. Giả Quỳ vẫn muốn nói thêm đôi câu, nhưng cái ngục cũng khuyên. Đại nhân nên đi thôi, đừng nghĩ ngài là quan to. Những chuyện trong lao ngục, ngài không thể hiểu bằng tiểu nhân. Ngài dưới chức quan nào thì tiểu nhân không rõ. Cũng không dám hỏi, nhưng tiểu nhân làm ở đây đã hơn 10 năm, đã gặp quá nhiều cái chết oan, chết nhục, chết vì ngông cuồng. Mai thay là quận tướng Vốn là võ tướng Nhưng lại giữ chức quan văn Là một vị quan thanh liêm chính trực Nếu đổi là nhà môn khác Ngài có dám nghĩ đến sẽ như thế nào Chẳng phải ai cũng được may mắn như ngài đâu Giả quỳ thở dài Lắc đầu cười khổ Giả quỳ bị nhốt vào ngục Xích chút nữa mất mạng Tào tháo hai lần hạ lệnh từ chói can gián Không ai dám công khai Phản đối Việt Nam Chinh nữa Sau khi trung quân và binh Mã Thanh Châu hợp nhất lại tiếp tục tiến xuống phía nam dọc đường mưa bão không gớt các tướng sĩ chỉ có thể cắn răng chịu đựng đến tháng mười năm kiến an thứ mười chín đại quân đến hợp phi binh mã hứa đô nam dương cũng lục đục theo sau đội quân tiên phong của tào danh đóng ở cửa nhu tu còn tôn quyền cũng điều động xong quân ở bờ nam hai bên khó tránh khỏi một trận huyết chiến nhưng so với những lần xảy ra chiến sự trước đây lần năm chinh này lòng quân bất ổn thời tiết mưa dầm đường đất khó đi chẳng qua chỉ là một cái cớ năm xưa bắc chinh ô hoàng tây chinh quang trung đường còn khó đi gấp nhiều lần nguyên nhân chính khiến tướng sĩ không muốn tham chinh là vì họ thấy mơ hồ thiếu tự tin trận đại bại xích bích trận nhu tu tay không trở về quân phương bắc càng đánh càng sợ vừa nghe đến từ nam chinh đã thấy đau đầu ván ốc hơn nữa lư giang nhiều lần bị tập kích nam dương đề phòng kinh châu nghiêm ngặt thế mà bấy lâu nay cũng không tạo được đội quân tinh nhạy về thủy chiến lúc này cần phải làm thế nào Đại chiến sắp xảy ra mà binh lính canh cánh lo âu. Lết được đến hợp phi, nhưng ai biết được có sống mà trở về hay không. Tướng lĩnh cũng lo lắng thấp thỏm Tàu phi càng hoang mang, không biết khi nào mới kết thúc việc này. Lần năm chinh này quá bất lợi đối với y. Dụng ý của phụ thân rất rõ ràng. Giờ là thời điểm then chốt để lập thế tử. Phụ thân đưa mình ra khỏi nghiệp thanh, khác nào mang cá lên bờ. Không thể gặp được các đại thần nguyên lão, thuộc hạ phú đệ. Biết đâu tàu thực lại nhân lúc mình không có ở nhà mà ra tay lôi kéo mua chuộc lòng người việc xây dựng băng tỉnh đài để chuyển cho tàu thực tất cả công lao mọi điều tốt đẹp đều quy hết cho hắn trận chiến này càng kéo dài tàu phi lại càng bất lợi giả sử đánh nhau vài tháng hay một năm nữa nghiệp thành còn lấy mấy người ủng hộ y mấy lần tàu phi muốn vạch tội của dương tu với phụ thân nhưng không có chứng cớ dễ bị cho rằng khen ghét đố kỵ với tiểu đệ nên định nói lại thôi năm tháng chẳng buông tha ai Tào Tháo cũng đã 60 tuổi, dọc đường vất vả cảm thấy mệt mỏi. Đã vào ở trong thành, ngay cả cơ hội gặp phụ thân cũng ít, mà cũng không biết khi nào mới khai chiến. Tào Tháo chuyển vào trong thành hội họp các mưu sĩ bằng kế phát địch. Mọi chuyện trong danh đều để lại cho huynh Đệ, Tào Phi, Tào Chương. Nhưng đó cũng chỉ là giao việc trên danh nghĩa, chứ không phải trực quyền. Trung bộ quân hàng hậu, hữu hộ quân tiết đẩy đã đảm nhiệm hết. Nếu có việc gì thì phải hỏi qua họ. Cũng không biết Tào Tháo có ý đồ gì Lại sai quân mưu Triệu Tiển Làm tư mã cho Tào Phi Dặn do Tào Phi có việc gì cũng phải bàn bạc Với Triệu Tiển Khiến Y đã không thể làm chủ được đại danh Mà ngay cả thuộc hạ cũng không được phép quản Cả ngày chỉ đi đi lại lại trong danh trại Binh lính thì tưởng rằng Tào Phi ít thân Đi tuần danh để giám sát kỹ cương Nên càng nôm nớp lo sợ Chứ đâu biết là do Y quá buồn chán Sáng hôm ấy Tào Phi vừa đi đến cửa hậu danh Thì trông thấy một viên tướng dáng người to béo Tóc mai rớt bời, đang cầm mấy con cá tươi, bước ra. Ngũ quan tướng lại đích thân đi tuần, thật là tận tụy quá. Người này là Diêm Nhu, cựu tướng của U Châu. Đã 10 năm trôi qua, tiểu tướng năm xưa giờ đã cao lớn thế này, mặt mũi đầy râu, bụng béo sắp xệ cả xuống. Năm đó trong lần viễn chinh biên cương, Tào Tháo đã từng khen Diêm Nhu, ta coi ngươi như nhi tử, cũng mong ngươi coi ta như phụ thân. Câu này truyền đi, Diêm Nhu coi như số hưởng phúc dư tướng đều nghĩ hắn như con nuôi của thừa tướng, không ai dám chọc giận. cả ngày được ăn no uống say, há lại không béo. nhưng diêm nhu cũng là kẻ biết trước biết sau, kính trọng bề trên, yêu quý kẻ dưới. đặc biệt có quan hệ thân thiết với các vị công tử. ngựa tốt, lừa quý trong phủ của các công tử đều do diêm nhu đưa từ chỗ người Âu Hoàng Phê. ba năm trước diêm nhu còn giúp Tào Phi bình định được trận phản loạn ở Hà Giang, do đó cũng thân thiết với Tàu Phi hơn các công tử khác. mặt tướng đang định đến trại trung quân bái kiến không ngờ gặp ngài ở đây trong danh trại có binh sĩ vừa câu được mấy con cá kỳ lạ này có người bảo nó là cá trái quý lắm đấy cá ngon thế này mà tướng ăn không hết xin biếu ngài mang về thưởng thức tàu phi cúi đầu nhìn sợi dây sâu 10 con cá loại này há có thể bắt dễ như vậy chắc chắn là nhờ người dân địa phương bắc cố ý mang đến làm quà nghĩ đến đây y cười gượng ta xa xúc đến mức này ai cũng nhìn ra vậy mà diêm du còn đối tốt với ta đây mới đúng là bằng hữu Nhưng cũng không tiện nói ra, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhiều cá thế này ta cũng ăn không hết. Diêm Nhu sớm đã tính toán đâu ra đấy, nếu ngài sợ nhiều thì giữ lại hai con, tặng chú công hai con, Tam công tử hai con, tuân thượng thư hai con, Tướng quân Tào chân Tào hưu, mỗi người một con, chẳng phải là xong sao? Các thân binh cười khúc khích, hắn để cho Tào Phi tặng người khác, công minh thì không cần đến, nhưng Tào Phi lẽ nào lại không nhắc đến đây là đồ của hắn tặng? Cũng được, Tào Phi đang bận suy nghĩ nhiều chuyện. Không có tâm trạng nào để tán cậu với Diêm Nhu, gọi thân binh nhận cá, nói thêm mấy câu xả giao rồi đi. Nhưng cũng không phải trở về mà đi xa hẳn đại danh, cởi ngựa đi dạo bên ngoài, cho đến chính ngọ khi khói bíp bay lên, thân binh mới dục, ngũ quan tướng. Chúng ta về thôi, đến bữa cơm rồi, ta không muốn ăn, các ngươi mang cá đi tặng theo lời của Nhu tướng quân. Hai con cá của ta cũng chia cho tàu chân và tàu hưu, mấy binh lính theo lời dặn đi chia cá. Còn người ở lại vẫn khuyên, ngài ra ngoài được nửa ngày rồi. Xin hãy trở về." Tào Phi không để ý, vẫn quay người về phía bắc hướng gió, họp Phì đã tạnh mưa, nhưng trời vẫn âm u, đầu đông gió lạnh phảng phất, làm cây cỏ đung đưa, rung rẩy, phương bắc xa xôi mờ mịt, những cánh đồng sau khi thu hoạch trải dài tới tận chân trời, tạo thành một cảnh tượng hỗn độn. Y ngẩn đầu nhìn trời xanh, thấy một đám mây cô độc đang chậm chậm trôi, lòng càng thêm phiền não, bèn ngâm một bài thơ: Tây bắc có mây bay, tựa như chiếc lọng cha, Tiếc thay không gặp thời, gặp trận gió cuốn bay, thổi ta đến Đông Nam. Tới ngô cối đi mãi, nào phải quê hương mình, sao ở lâu được mãi, dứt bỏ những chuyện cũ, khách sợ hỏi cố hương. Tàu Phi ngâm xong bài thơ, trầm mặt hồi lâu, thẫn thờ nhìn đám mây, cho đến khi trôi qua mới thở dài quay đầu. Lại thấy sáu bảy binh lính đang tròn mắt nhìn y, đám người thô lỗ này há có thể hiểu được ý tứ của bài thơ. Tàu Phi lặng lẽ không nói gì, lại nghe thấy giọng của một tinh lính trẻ nói. Tướng quân ngâm thật hay. Ngươi hiểu được bài thơ này sao? tào Phi không tin. Dạ, tất nhiên là hiểu. Tên lính nói. câu nào phải quê hương mình? Sao ở lâu được mãi? y nói rằng nam không phải địa bàn của chúng ta. Nhiều lần đánh không được. Hẳn là tướng quân không tán thành việc chúa công năm chinh. Nói được nửa câu mới biết lỡ lời. Tự vã luôn vào miệng. Tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân ăn nói hồ đồ. tào Phi muốn ví đám mây kia chính là mình. Nhưng không thể nói tọt ra, chỉ cười gượng. Giải thích như vậy cũng không phải không có lý Không có tội, không có tội Tên lính này lửa gió bỏ buông Cười giả lả. Ngài đã nói tiểu nhân giải thích đúng Thì thưởng cho tiểu nhân đi Tàu Phi cũng không muốn đòi co với hắn Chỉ nói, có vòi đòi tiên, ngươi muốn gì Tiểu binh cười nói Xin ngài mau về trại ăn cơm nghỉ ngơi Không giấu gì ngài, triệu tư mã đã dặn chúng tiểu nhân Phải chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ của ngài Nếu ngài không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Chúng tiểu nhân cũng không sống nổi Nhà tiểu nhân ít người, mỗi mình là độc đinh, cha mẹ ông bà đều yêu quý. Tiểu nhân có mệnh hệ nào thì họ cũng đau lòng lắm. Tàu Phi chật mềm lòng, người nghèo cũng yêu thương con cháu của họ. Ta đường đường là con nhà công hầu, sao lại thành ra thế này? Mọi người đều nói, được sinh ra trong danh gia vọng tộc là phúc lớn. Nhưng danh gia vọng tộc cũng có nỗi khẩu riêng, không phải người trong cuộc thì ai có thể hiểu. Xin ngũ quan tướng dự gìn quý thể, những binh lính khác cũng hòa theo, nghe lời các ngươi. Về danh tào phi lẩm bẩm vài câu rồi lên ngựa trở về các binh sĩ này đúng là không may mắn về đến danh thì biết ra tắt lửa từ lâu tào phi đến trước đại danh trung quân thì xuống ngựa nghe thấy đằng sau có tiếng người nói tử hoàng huynh lại muộn phiền sau tào phi quay lại nhìn thì ra tào chân bèn cười nói không được đánh trận không buồn sao được nói xong ra hiệu cho thân binh lui xuống tào chân tiến gần hơn trong lòng huynh nghĩ gì đệ điều hiểu cả chứ nên vội vàng dục tóc bất đạt tào phi quay lại nhìn vào trong danh bên trong không có một ai tào chương cứ được đi đánh trận là hào hứng vô cùng trời chưa hửng sáng để dẫn thân binh ra ngoài không thèm bẩm báo với tào tháo mà chỉ nói là đi thắm tính quân địch cũng không biết đi đâu tào chân ngượng ngùng nói gần hai năm nay huynh không thượng qua phủ đệ đệ cũng có thể hiểu được chỗ khó xử của huynh ta hiểu tào phi nhìn trong danh không có ai binh lính cũng đã đi xa cuối cùng mới nói thẳng dù sao đều là huynh đệ nói gì ai gần ai xa ta hiểu. nhưng năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. khi xưa chúng ta cùng nhau bắt chim, đá cẩu, bọn tử kiến còn chưa biết đi. trận uyển thành nguy hiểm như vậy, chúng ta hai người một người chạy thoát thân, lúc đó tử kiến ở đâu? tào dân thật biết khơi gợi tâm sự. ta biết, ta đều biết, nhưng ta không dám nói. bọn lư hồng triệu đạt lưu triệu ở ngay cả trong danh. ta không phân biệt nổi ai đáng tin, ai không đáng tin. giờ ngay cả lúc ngủ cũng không dám nói mơ không biết câu nào sẽ gây ra họa tàu phi cầm lấy tay tàu chân hay mất bát giác đỏ hoe tàu phi vào tàu thực tính cách điều không giống phụ thân của mình tào tháo là người gian dạo nhưng ít khi để tâm sự trong lòng bình thường ái ố hỉ nộ cũng lộ hết ra ngoài tào thực là người thẳng thắn rất ít khi đối xử hai mặt với ai tàu phi thì không giống vậy y sống nội tâm đi buồn vui không hiện ra mặt đừng nói là cử chỉ ngày thương mà ngay cả trong văn thơ cũng luôn có phần cẩn thận dè dặt lúc này tàu chân thấy y như vậy biết là đã chạm đến nỗi đau của huynh vội nói đừng buồn đừng buồn chúng ta vào trong nói tàu phi lắc đầu kéo tàu chân ra chỗ buộc ngựa nơi này thoáng đẳng binh sĩ đi qua đều có thể nhìn thấy hết lúc này phu ngựa cũng đã đi ăn cơm xung quanh chẳng còn ai tàu phi mới kể lại chuyện dương tu ngầm giúp tàu thực cho tàu chân nghe tàu chân cũng tặc lưỡi quả là không dễ không có bằng chứng thì không giải thích rõ được trừ phi có thư hoặc tính phật không có Chuyện đã qua mấy tháng, dù có cũng đã đốt đi rồi. Hơn nữa những chuyện này lẽ nào lại là trò đùa. Hai người họ nói chuyện riêng, ai có thể nghe thấy. Tàu Phi còn chưa nói hết câu, đã nghe phía sau chuồng ngựa có tiếng cười nói. Lời của hai người, ta có thể nghe thấy. Hai người sợ bủng súng chân tay, tàu chân theo bản năng rút kiếm ra, nhưng thấy sau chuồng ngựa bước ra một người trên dưới 30 tuổi, đang mỉm cười, đó là Tàu Hưu. Thu lại, thu lại đi, Tàu Hưu chỉ vào cây kiếm, tử đa à, quên được lắm. Bảo là được tặng hai con cá Phải đến cảm ơn tử hoàng huynh Nhưng ta càng nghĩ càng thấy có gì không đúng Mới lén đi theo xem Hóa ra chạy đến đây trò chuyện to nhỏ Văn liệt Đệ đều nghe thấy hết rồi sao Tàu Phi vừa sợ vừa lo Tàu Hu không cười nữa Vội vàng nói Hai người định coi ta là người ngoài phải không Tử Đan Trong danh này ai cũng biết Nơi nào có huynh Nơi đấy có ta Cũng may ta vốn là người họ tàu Nói về quan hệ thân thích Ta còn hơn huynh một bậc Ngũ quan tướng của đệ Huynh cũng quên đệ sao, khi xưa theo huynh xông vào Duyên Phủ. Huynh có được phu nhân, còn đệ xuất bị một trận đòn. Nghe vậy Tào Phi cũng yên tâm hơn, vội chắp tay. Nếu như đệ chịu giúp, ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tào Huy nói, đệ đã nghe thấy hết rồi. Chẳng phải có chút chuyện vặt này thôi sao, dễ thôi, mau đi tìm hình ngung. Tào Phi ngẩn người, phải rồi, sao ta không nghĩ đến, hình ngung là gia thừa của Lâm Tri Hầu. Trên danh nghĩa là chủ quản mọi việc trong phủ Tào thực bao gồm cả việc tiếp khách dương tu nửa đêm bí mật vào phủ thì gọi là hành động gì gia thừa có nên quản không ông ta là người của phủ tào thực nói chắc phụ thân sẽ tin không còn biết dương tu nói gì chỉ cần là cận thân mà đêm hôm mời đến hậu phủ là có tội hơn nữa phụ thân nhiều lần dặn dò tam đệ phải tôn trọng hình ngung nếu hình ngung chịu lầu diện tố cáo ắt phải có hiệu quả tào chân cũng cần đâu. những lời này có lý năm xưa hình ngung xuống núi hiến kế bình định ô hoàng chứ không không ở nghiệp thanh là tử hoàng để tiếp đại ông ta khi đó tử hoàng tiếp đại trọng thị mời công đại yến lẽ nào ông ta lại quên tấm chân tình này tào phi đã chắc chắn được mấy phần nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ông ta nhiều năm nhận chức ở bên ngoài vừa chiến về nghiệp thanh còn làm quan trong vũ tam đệ chưa chắc đã chịu giúp đề nghị ông ta nhất định sẽ giúp tào hu nói chắc như đinh đóng cột thứ nhất ông ta là một nhân sĩ có tiếng nên chắc chắn sẽ tuân theo tông pháp lập tứ kiến làm thái tử tức là phế trưởng lập thứ Đạo lý này khó được chấp nhận. Thứ hai, ông ta cũng có ý hạnh tiến, Nếu không, sao ở trong núi chờ thời? Rồi chạy đến đây làm gì? Điền trù làm xong việc thì lui về ở ẩn. Sao ông ta còn ra làm quan? Nếu giúp được huynh lập nên đại nghiệp, sau này ông ta sẽ là tả mệnh công thần, Cơ hội tốt thế này, hát có thể bỏ qua. Được, nhưng... Tào chân gật đầu. Nhưng lập tức cho mày. Nhưng chuyện này không thể để tử hoàng đích thân sức đầu lậu diện. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ thân thích hạ hầu thượng cũng không được tào hưu nói nên viết thư giao việc này cho chu thước làm tào chân biểu môi không được chu thước hiện là quản gia trong phủ tử hoàng còn hình ngôn thân phận cao quý sao có thể để gia bọc đi gặp danh sĩ nói lý lẻ hơn nữa mọi người đều biết hắn là người của tử hoàng tào hưu suy nghĩ hồi lâu mới nói đánh diện thuộc trong phủ không tin tưởng được bọn họ phần lớn đều quen biết với người trong phủ của tử kiến vả lại chưa chắc là không có tai mắt của thúc phụ Ai vừa có thân phận, vừa đáng tin lại có thể hành xử bí mật. Nếu cô chất còn ở nghiệp thành thì tốt. Hai người bằng tính mãi, trong khi đó Tàu Phi không nói câu nào. Thực ra trong lòng y đã nghĩ đến một người thích hợp, chỉ không muốn nói ra, vì dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ngũ quan tướng, nhị công tử, đột nhiên có tiếng thân binh cất lên. Cả hai lập tức im lặng, Tàu Phi không nói gì. Đưa tay sờ lên cổ ngựa, dầu vã nói, hai để xem con ngựa này, ta đón chắc là của Diêm Nhu tặng ta. Người có chuyện gì bẩm báo? Thân binh hốt hoảng. Tuân đại nhân. Tuân đại nhân ông ấy. Ông ấy làm sao? Tuân đại nhân thổ quyết, nôn ra rất nhiều máu, sợ rằng Trước lúc sức binh thượng thư lệnh Tuân Du sức khỏe đã không tốt, nhưng vẫn phải theo quân. Đường xác gặp gờn, lại gặp mưa lớn kéo dài, nên cuối cùng bệnh đã ngấm vào xương tủy. Thật ra ông ta có đi theo quân hay không, cũng có khác gì nhau. Tuân Du không tham gia vào việc can gián Nam Chinh, không trả lời khi được hỏi về việc lập người kế vị giờ cũng không được bài mua tính kế. từ khi bình định được nghiệp thành, ông ta rất ít khi bài mua hiến kế. còn sau cái chết của tương úc, ông ta càng hành sự thận trọng, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng. sớm ta không còn là gì quân sư được tín nhiệm và có thể quyết định kế sách như năm xưa. tương du gầy gò ốm yếu nằm trong quân trướng, mặt mày trắng bệch không chút cảm xúc, hai mắt lờ đờ nhìn lên như muốn xuyên qua mái trại để với tới trời xanh. cạnh giường đặt một chiếc chậu đông, bên trong là máu vừa nồng ra cần nửa chậu nếu để so sánh tương du không thể sụp sôi ý chí yêu ghét phân minh như vị tộc thúc ít hơn ông sáu tuổi ông ta làm việc luôn thận trọng và lặng lẽ lúc sắp rời khỏi nhân gian này cũng không đau buồn lưu luyến gì chỉ âm thầm chịu đựng thật ra cả đời tương du đều sống trong nhẫn nhịn năm xưa ông ta cùng hà Ngung, lập mưu giết động trác chuyện bại lộ bị bắt vào nhà lao hà Ngung sợ hãi mà thắt cổ tự tử tương du thì nhẫn nhục chịu đựng Đến khi Đỗng Trác bị la bố giết, ông mới được nhìn thấy ánh mặt trời. Sau này triều đình Tây Kinh có loạn, Lý Thôi quách dĩ làm phản, Tương Du tiếp tục sống những ngày khổ ải. Đến khi giữ chức thái thú thuộc quận mới rời khỏi Trường An. Nhưng đất thuộc sớm đã bị cha con Lưu Yên, chim đóng, đường xa chia cắt. Ông ta lại phải chung chân ở Kinh Châu, tiếp tục nhẫn nhục. Đến khi nhận được thư của Tào Tháo, mời về hứa đô, nhận chức. Từ đó cho đến khi Tào Tháo Bình Định được Hà Bắc, Tương Du sống trong thoải mái hết lòng hết sức phụng sự Tào Danh. Tất nhiên cũng có lúc phải nhịn vì thời thế bất lợi, hành quân gian khổ, chiến sự nguy hiểm, tinh khí của Tào Tháo. Nhưng những điều đó có là gì với một người mang hoài bão lớn lao? Tận đến khi Tào Tháo bảy chức tam công, lên làm thừa tướng, rồi làm ngụy công, Tương Du lại bắt đầu phải nhẫn nhục. Nhưng ông ta cũng biết rõ, lần nhẫn nhục này sẽ không có hồi kết. Và cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện chính là cái chết. Có sợ hãi cũng để làm gì? Cứ để mọi chuyện dần dần kết thúc Trong sự chịu đựng dậy Các diện thuộc vây quanh ông Mọi người đều biết chuyện gì sắp xảy đến Nên ai nấy đều im lặng Tân tị và tân thị là thông gia Ông ta ngồi trước giường Kéo nhà tai tương du, an ủi Ngài sẽ đỡ thôi, cứ yên tâm thân bình đang sắc thuốc trong góc Cũng nhà tay, sợ gây tiếng ồn. Rèm trướng được vén lên Tàu phi tiến vào Mọi người lần lượt hành lễ Nhưng tân tị không đứng dậy Chỉ đưa tay ý nói giữ yên lặng Tào Phi nhẹ nhàng bước đến trước giường. "Tần công đã đỡ chưa?" Tần Du đời đẩn, nhìn Tào Phi thì thào nói, "Không ổn rồi." Tân Tị chào mày, chứ nói lời không may. "Ta đã biết cả." Tần Du không giấu giếm. Tào Phi cũng khuyên, "Tần công chứ ăn nói hầu độ. hãy tĩnh tâm dưỡng bệnh, ngài còn nhớ Chu Kiến Bình tiên sinh không? Ông ta nói ngài phải sống được 10 năm nữa." Tần Du mỉm cười, miễn cưỡng lắc đầu. "Chu Kiến Bình quả là kỳ nhân, ông ta nói một tuần, nhưng lại đưa một ngón tay ra." lúc đó ta hiểu chỉ còn một năm ta sớm đã gửi gắm hậu sự cho chung nguyên thường nói đứt quảng hai câu rồi bắt đầu thở dốc tàu phi nhìn bầu vàng khâu ải của tương du trong lòng không khỏi thương xót tưng du tử tôn thưa thớt chỉ có hai người con trai trưởng tử là tuân tập đã chết cách đây nhiều năm thứ tử là tuân thích còn nhỏ lại hay đau ốm tương du chết đi họ từng quê như chẳng còn ai tàu phi trong lòng vốn đã u oán càng nghĩ càng thấy đau buồn không kèm được nước mắt tưng du thấy y khóc hổng hển nói Con người ai cũng phải chết Công tử không cần như vậy Tàu Phi quỳ sụp xuống tuân thúc phụ Người phải bảo trọng Thân phận y lúc này đã khác trước Vừa là ngũ quan tướng Vừa là trưởng tử của ngụy công Nên việc dùng lễ đệ tử để quỳ bái Thật không hề tâm thương Tương du cảm thấy ngực đập mạnh Muốn nôn nhưng không nôn được Quay đầu nhìn Tàu Phi hỗn hận nói Công tử ráng, sống tốt phía sau nói không thành tiếng Tàu Phi cầm tay Tương Du nghẹn ngào nói tuân thúc phụ kế sách của người làm y danh quân ta Chấn động bốc phương Để có được ngày hôm nay Phụ tử ta mãi không quên công lao của thúc phụ tiểu điệt. tiểu điệt Nói nửa lời rồi ngưng lại Tào thóc trên cầu ý kiến của quân thân Về việc lập thế tử Đến nay vẫn còn tương du chưa trả lời Hiện đang có không ít quần lưu ở đây Nếu trước lúc chết Mà ông ta có thể nói một hai câu có lợi cho Tào Phi Thì hẳn sẽ có sức nặng Nhưng tương du đã như ngọn đèn sắp cạn Tào Phi há có thể nhẫn tâm nói thẳng Chỉ biết cúi đầu mà khóc, Tân Tị vốn thân thiết với Tào Phi, nhìn cảnh này đã hiểu dụng ý, vuốt ngực cho Tân Du, rồi nói, công đạt huynh. Huynh xem ngũ quan tướng thật là nhân nghĩa, Ngụy công một đời anh hùng, có được di tử như vậy, thật đúng tâm nguyện. Khi Tân Tị nói ra những lời này, Tân Du dù đang đau đớn nhưng không hề rối trí, chỉ nhìn vào mắt Tào Phi là biết y đang nghĩ gì. Nhưng ông ta không nói gì, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói, thậm chí cũng không gật đầu. Ai là thế tử Đơn giản vậy sau Ai ngồi vào ngôi vị của Tào Tháo Nghĩa là người đó sau này sẽ lên ngôi củng ngủ Và có được thiên hạ sau Nhưng thiên hạ này là của ai Là của nhà hắn chứ không phải của người khác Tuần Du không nhìn ai nữa Khe khẽ nhắm mắt lại Vào thời khắc cuối Ông bắt đầu chán ghét cuộc đời mình Ta rõ ràng là quan nhà hắn Tại sao không từ chối Tào Tháo Tại sao đã theo Tào Tháo lại không toàn tâm toàn ý Ủng hộ ông ta làm hoàng đế Sự lựa chọn của ta Và văn nhược có đúng hay chăng Cuối cùng thì không hẳn theo nhà hán Cũng không hẳn theo nhà ngụy Có khác gì bắt cá hai tay Trung thành với nhà hán xuất phát từ tâm can Hay chỉ vì một chút danh tiếc Thân tâm ta quá thực đã mệt rồi Tao tháo gian xảo lọc lừa Nhưng ta chẳng phải cũng đang lừa người khác sao Không những lừa người khác Mà còn lừa cả bản thân Dù ta đã thừa nhận Nhưng không biết trên đời này Vẫn còn bao nhiêu kẻ Đang sống trong sự huyễn hoặc Tự lừa mình chói người Từng dù không nói thêm câu nào nữa chỉ nhẫn nại chờ đợi cho đến khi tất cả những điều đang nghĩ và chưa kịp nghĩ chìm vào khỏi u minh trong trướng bắt đầu vang lên tiếng khóc mọi người vội vàng chuẩn bị tang lễ bận rộn phủ vải trắng lên cửa trại thân binh đều đã mặc tan phục tướng lĩnh các bộ cũng lần lượt đến hành lễ tàu phi dập đầu ba cái lau nước mắt rồi bước ra khỏi trướng trong lòng nặng triệu không biết là vì người chết hay vì bản thân y vậy cùng tào chân tào hưu ra khỏi danh trại vào thành báo tin cho phụ thân danh trại cách hợp thì không xa chưa đầy canh giờ thì tới nơi lúc này tàu phi vừa muốn lại vừa sợ gặp phụ thân y xuống ngựa đứng ngoài cổng huyện thị hít một hơi dài để trấn tỉnh rồi mới bước vào nào ngờ vừa vào đến cửa đại đường đã thấy bác rơi trên đất canh cá hất đầy sang ngẩng lên thấy tàu tháo đang hầm hầm nổi giận bên trái bên phải bọn trân kiêu lưu hoa tưởng tế cũng đang nhíu mày không nói tất cả như những pho tượng đất tàu phi biết lúc này phụ thân đang nổi cơn lôi đình nên càng cẩn thận khẽ nói bẩm phu thân, tương công bệnh đã qua đời Y sợ nói năng bất cẩn Vừa không dám xúc động quá Lại không dám tỏ ra vô tình, thật khó thể hiện Không ngờ Tào Tháo không lộ chút xúc động Chỉ đấm vào chân cười khổ Lại thêm một hung tin Chẳng có lấy một chuyện hay Tào Phi Nga vậy thì không dám hỏi lại Quay ra hỏi người bên cạnh vừa xảy ra chuyện gì Lưu Hòa nói nhỏ Tào Phi Nga xong không khỏi kinh ngạc Lưu Bị vẫn chưa chết Thì ra tin báo của các tướng ở Ung Châu có sự nhầm lẫn ở lạc thành đúng là có người trúng tên mất mạng nhưng người chết không phải lưu bị mà chỉ là trung lân tướng bằng thống quân sư thay lưu bị chỉ huy tác chiến lưu bị không những không chết mà còn lấy được lạc thành bắt giết tướng thục là trương nhiệm lạc thành là tiếng phòng ngự cuối cùng của thành đô thành trì này bị chiếm phụ tử lưu Trương chỉ có thể bó tay chịu giam hãm ở thành đô còn các bộ tướng kinh châu như trương phi triệu vân và các lượng đều đã đưa quân đến Mấy lộ đại quân đồng loạt tiến vào thành đô Việc lấy thuộc chỉ còn chờ định ngay là xong. Trên đời có chuyện như vậy, nếu như không có tin báo sai thì quân tao vẫn có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng chính vì tin hảo huyền đó khiến cho họ khó mà chấp nhận được sự thật. Nỗi buồn của Tào Tháo không chỉ dừng lại ở đây, ông vốn cho rằng Lưu Bị mà chết thì Tôn quyền cũng không thể tồn tại. Chẳng bao lâu nữa sẽ lấy được thiên hạ, ngoài việc lập thế tử và xóm ngôi và hãn ra, không còn gì đáng phải suy nghĩ, nhưng giờ nhìn lại, thấy giấc mộng đoạt được thiên hạ vẫn còn xa vời. Hơn nữa một khi diệt được Lưu Chương, cướp được đất thục Lưu Bị sẽ cắt cứ cả một vùng rộng lớn là Kinh Châu và Ích Châu. Phía đông có sông Trường Giang hiểm trở, phía Tây đường vào thuộc khó khăn. Nếu Lưu Bị bắt tay với Tông Quyền, thì đúng là không biết bao giờ thiên hạ mới có thể thống nhất. Khi nào Tào Tháo có thể khoác long bào, bước lên ngôi vua? Mọi người đang thở vắng thăng dài, bỗng một vị quan viên khoảng 40 tuổi nói, chuyện đã đến nước này, rất mong chúa Công xét lại, quyết định năm chinh tào Phi liếc nhìn người đó người này hỏi dương tên tuấn tự là quý tài người hoạch gia hà nội là môn sinh của biên nhượng danh sĩ trần lưu đã bị tào tháo giết năm xưa năm đó tào tháo giết bọn bi nhượng dẫn đến việc trương mạc trần cung tào phản ở duyện châu có lẽ tào tháo có ý muốn bù đắp nên đã chiêu mộ môn sinh của họ là dương tuấn làm quan lại cho làm mẫu tài dương tuấn nhiều năm làm huyện lệnh sau làm thái thú nam dương ông ta cho mở nhiều trường dạy học công tích không nhỏ lần năm chinh này tào tháo đích thân bổ nhiệm ông ta làm chinh năm quân sư cùng tham gia bàn bạc việc quân chức quân sư hiện nay ngày càng không có giá trị ngày xưa chỉ có tương du là quân sư sau này có đến bốn người trung quân sư tương du tiền quân sư chung do tả quân sư lương mậu hữu quân sư mao giới nay nam chinh cũng có quân sư tào phi mặc dù mới chỉ gặp dương tuấn mấy lần nhưng rất ác cảm không phải gì ghét tính cách tác phong mà vì sao ông ta xuất thân là văn sĩ lần nào gặp tào tháo cũng nhắc đến thơ phú của Tàu thực rồi khen ngợi ca tụng khiến tào phi bất mãn đặc biệt gần đây dương tuấn ngày càng ở bên cạnh tào tháo nghe nói tào tháo còn muốn điều ông ta về nghiệp thành để tham dự vào các vị của thượng thư đài nên tào phi lại càng ghét nhưng lúc này thấy dương tuấn chủ động đề cập đến chuyện bãi binh được nhanh chóng trở về nghiệp thành bây giờ có khác gì chuyện đại hỷ vì vậy tào phi không lên tiếng từ lúc chưa ra khỏi nghiệp thành phó cán để dân thư phản đối năm chinh Dọc đường những tiếng phản đối không ngớt bên tai Giả quỳ cũng vì chuyện này mà xích mất mạng Nhưng vẫn không lay like chuyển được Tào Tháo Thế mà câu nói không rõ ràng của Dương Tuấn Lại khiến ông động lòng Lý do không phải vì Dương Tuấn ăn nói khác người Mà vì tình thế đã thay đổi Nếu Lưu Bị đã chết Thì ông có thể thoải mái đòi sức với Tôn quyền Đánh vài tháng đến một năm cũng chẳng vấn đề gì Nhưng nay Lưu Bị chưa chết Lại sắp bình định được đất thuộc Tình hình không còn giống lúc trước nữa Tào Tháo không trả lời Dương Tuấn mà với tay gọi lưu hoa mang quân báo sang này đến đây, dạ. lưu hoa tìm đi tìm lại trên án thư mới rút ra được một quân báo, thì ra từ khi hạ hậu uyên đánh tan được mã siêu hàng tội họp binh với quân ung châu tình hình tây châu khá tốt. còn trương ký sau khi nhận chức thứ xử đã kêu gọi được các bộ lạc khương đây đầu hàng, lại dẫn quân của hạ hậu uyên tiến vào quận kim thành ở phía tây tiêu diệt được bọn thầu phỉ tống kiến thế lực của tống kiến không lớn nhưng ngay từ năm trung bình. Nguyên Niên đợi Hiếu Linh Đế tức năm 184 đã bắt đầu các cứ, đến nay đã 30 năm tự xưng là Hạ Phủ Bình Hán Dương. Sau này còn đổi niên hiệu lập ra Bách Quang giống như Hoàng Đế có thể trừ khử được tên ngông cuồng này cũng làm há hay lòng người. Tào Tháo xem xét cẩn thận quân báo lần nữa miệng lẩm bẩm. Nay Diệu Tài đã vào Kim Thành phía Bắc ung Châu không còn gì đáng lo chỉ còn hàng tội đang nhân nhúm ở Tây Bình có thể hắn đây liên kết với đầu Mậu. Thủ lĩnh của người đây ở quận Vũ Đô. Mặc dù Tào Tháo đang tự lẫm bẩm, nhưng mọi người đều hiểu ông đang nghĩ gì, đánh Đông Nam lúc này không quan trọng, mà trước mắt cần phải giữ được Tây Bắc. Lưu Bị bình định được Thục, nhất định sẽ mưu tính phía Bắc, nếu hắn liên kết với Trường Lỗ, hàng Tội lại cùng bắt tay với tộc người đây thì đất Ung Châu khó khăn lắm mới bình định được, sẽ lại rơi vào loạn lạc. Điều cấp bách hiện nay là phải dẹp yên nội loạn Tây Bắc trước khi Lưu Bị hành động, tốt nhất là lấy được Hán Trung, không chế thế lực của Lưu Bị nam chinh e rằng phải tiến thành Tây Chinh rồi. Suy nghĩ hồi lâu, Tào Tháo mới nói, "Ở mặt Tây, Diệu Tài đến không tồi, ta phải đích thân truyền lệnh, ban thưởng toàn quân." Nói xong lập tức hạ bút viết, Tống Kiến Tào Phản đã 30 năm, mà tướng Uyên vừa xuất quân đã tiêu diệt được hắn, y phong lừng lẫy một vùng quan hữu. Dù đánh đến đâu cũng chẳng ai cản nổi, trọng đi có câu, "Ngô Dữ Nhĩ, bất như giả." Tống Kiến cố nhìn ngông cuồng nhưng chẳng qua cũng chỉ là thảo phó một quận, Tào Tháo ca ngợi hạ hầu uy như vậy, lại còn dẫn lời khổng tử để khen xem ra cũng hơi nói quá nhưng giờ ông đang cần danh tiếng lần năm chinh này dấp phải nhiều dị nghị nay lại nhận được tin lưu bị chưa chết tin tức này truyền đi sẽ ảnh hưởng tới lòng quân ông phải dùng cách này để cổ vũ chí khí của quân sĩ càng phải âm thầm hướng tâm của họ về phía tây bắc mọi người nghe xong chiếu lệnh ai cũng gật đầu lưu qua xử lý công việc thật khéo Tự biết tìm cho tào tháo một lối đi nói rằng tống kiến đã bị tiêu diệt ở tây châu chỉ còn có mã hàng Mã siêu cũng đã nương theo Trương Lỗ, Hàng Tội vẫn còn ở Tây Bình. Mặc dù lực lượng đã suy yếu, nhưng có quan hệ mật thiết với tộc Khương Đê. Thủ lĩnh người Đê ở quận Vũ Đô là Đậu Mậu, lại thường xuyên trao đổi tin tức với Trương Lỗ. tuy bọn chúng chỉ là đám quân ô hợp, nhưng số lượng khá đông. Nếu không cử đại quân đánh dẹp, e rằng khó diệt được tận gốc. Tất nhiên phải cử đại quân chinh phạt. Tào Tháo theo lời của ông ta quyết ý chuyển sang Tây Chinh. nhưng trước khi xuất chinh, ta còn phải chặn thế lực của tên lão tặc hàng Tội. đội quân thiện chiến nhất dưới trướng hắn. Điều là thuộc hạ của Diêm Hành Cái này trước nay đã luôn có ý chống đối Việc nổi loạn Năm xưa khi ta xử lý người nhà của chư tướng Quang Trung Đã không giết gia quyến của Diêm Hành Mà chỉ tống giam vào gục. Tốt nhất là gửi thư cho hắn Qua bọn tộc đê đã đầu hàng Nếu có thể khiến hắn quỳ hàng Thì sẽ làm giảm thiết lực của hàng tội Còn không vẫn có thể khiến hàng tội nghi ngờ Cũng là việc hay Chúa Công thật tính toán như thân Lưu Hoa không quên định một câu Sắp xếp xong mọi chuyện Tào tháo thở dài Dương tướng cho rằng bực tức trong lòng Tào Tháo chưa nguôi, bèn khuyên. Thiên hạ vốn nhiều chuyện nhiễu nhương. Chúng tại hạ sẽ giúp sức sửa trị. Xin chúa công cho nên nghĩ nhiều. Tào Tháo cười nhạt. Ta không lo nghĩ về chuyện của đất thục. Chỉ là đang tiếc thương Tuân Công Đạt. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ bị những chuyện vừa rồi làm cho loạn ốc lên, quên mất tin buồn mà ngũ quan tướng mới báo. Giờ nhớ ra, ai nấy đều ngậm người Tào Tháo động lòng than rằng, ta và Tuân Công Đạt đã giao thiệp hơn 20 năm ông ta xưa nay chưa tính sai chuyện gì nay chết đi thật đáng tiếc người chết thì cũng đã chết không nên tiếc mấy lời tốt đẹp tuy những năm gần đây tào tháo có nhiều khúc mắc với Tương du nhưng dẫu sao ông ta cũng lập được nhiều công lao hơn nữa Tương du cũng không công khai phản đối ông đoạt lấy xa tắc của nhà hắn. trên danh nghĩa vẫn là thượng thư lệnh của nghị quốc có thể nói đối với tào tháo Tương du không có gì đáng chê trách tàu phi dội dàng không lưng bẩm tấu trong quân đã trải liều viếng phụ thân cũng muốn đến tất nhiên ta phải đến viếng tào tháo không đợi y nói hết các người cũng thay y phục rồi cùng ta đi nhà tương công đạt ít người nhưng lễ tang không được đơn giản xây xoa so, tổ chức lễ viếng ở đây ba ngày sau ba ngày ta sẽ đích thân dẫn quân trở lên cũ quy táng mười vạn quân trở lên cũ kỳ thực đây chính là bãi binh ông không muốn nói thẳng ra nên đành mượn cớ đưa lên cũ về rõ mọi người hành lễ rồi lui ra giờ đã có thể thở vào nhẹ nhõm người tính không bằng trời tính tướng sĩ vốn không muốn nam chinh cuối cùng cũng được trở về nhưng họ không thể thoải mái được lâu vì phải chuẩn bị cho tay chinh nghĩ đến đất ưng lương xa xôi đã thấy đau đầu ván ốc lúc này chỉ có mình tàu phi vui vẻ cuối cùng cũng có thể về nghiệp thanh để thực hiện kế hoạch của mình y đang ủ mù tính kế chợt nghe phụ thân nói tử hoàng con đi gọi lư hồng triệu đạt đến đây ta có việc chặn dò bọn chúng dạ tàu phi ngớ cười không biết lại có ai sắp gặp xui xẻo đây tàu tháo nhắm hờ hai mắt suy tư dọc đường triệu đạt và lư hồng đã dằn ép tướng sĩ gây bao án hận Không thể để hai tên ưng khuyển này nhúng tay vào việc quân nữa. Lúc này ta đang cần sai bọn chúng đến hứa đâu Hai con gái của Tào Tháo vào cung sắp được một năm. Đã đến lúc ép phục hậu nhường ngôi.